Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 333 Lạc Dương thảm án đá xanh trải liền phiến đá trên đường. Một nhóm 9 người xuyên phố qua hẻm. Hướng thành Lạc Dương môn chạy tới. Nơi này là thành Lạc Dương. Là đại hán thủ đô. Binh nhiều tướng mạnh. Thủ vệ sâm nghiêm. Toàn lực truy nã bên dưới. Có thể nói lưới trời tuy thưa. Nhìn lại kia bị truy nã trương giác. Giờ phút này vậy còn có nửa chút đại hiền lương sư cao nhân phong độ. Nhất định chính là cái gã bị ủi. Bước đi đều là dán chân tường nhi đi. Liên tục tiêu diệt hơn 16 tới vây quét quân lính sau, mọi người đi tới một chỗ nhà riêng bên trong. Đa tạ chư vị dũng sĩ hộ tống chúc ta. Phía trước có một chỗ đường kẹt, nhiều lính đem cường, không thể xông vào. Ta có khá một chút bạn bè ẩn thân ở lạc dương S, S, S, S. nơi an hiểu ngụy tạo đủ loại văn thư mong rằng các dũng sĩ thay ta đi tìm bạn tốt kia theo chỗ của hắn tìm tới lộ dẫn đến lúc đó chúng ta liền có thể binh không giao huyết thông qua cửa này kẹp lộ dẫn nhìn một chút nhiệm vụ nhắc nhở bên trong tọa độ chỉ dẫn hoàng tuyền lắc đầu một cái quá xa Đi tìm đường kia dẫn được xuyên toa hơn nửa thành lạc dương. Nếu là bình thường, ngược lại cũng dễ nói cưới ngựa chạy như điên cũng liền hơn 10 phút chuyện. Hiện tại cũng không thành. Như là đã nhận bảo vệ trương giác nhiệm vụ. Như là đã theo quân lính khai chiến. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Mọi người hiện tại đã tại hán quân nơi đó phủ lên số. Một khi lú đầu. Nhất định là tử chiến không nhì. Đây nếu là một đường chạy một đường đánh tới tới lui lui phỏng chừng một hai giờ đều đi vào. Ta phải nói. Chúng ta dứt khoát đem cái này thủ đường kẹt quân lính diệt được đúng vậy. Ta mới vừa rồi đi qua nhìn một cái. Cũng sẽ không đến một ngàn người mà thôi. Đối với lão đại tới nói chuyện nhỏ. Đội trưởng nhìn ngươi rồi áp tặc chịu chết tích ngươi đi cản ở phía sau tích ta tới được rồi. Thình tình khó chối từ. Hoàng Tuyền lại quả thực không muốn đi chạy xa như vậy đường làm chi nhánh Dứt khoát Trực tiếp làm liều sông rầm rầm rầm Mới level 70 quái vật tinh anh mà thôi Căn bản là gánh không được hoàng Tuyền kia cuồng bạo đả kích Cho tới thủ tướng Liếc mắt cấp bậc cũng chỉ mới vừa cấp 3 Cũng không có mở ô tô So với lúc trước tại ngàn dặm đi một mình cưới trong phó bản gặp phải quan vũ trương phi đám người nhưng là kém xa Vì vậy, chọi cứng gần đây ngàn tên quân lính đà kích hoàng tuyền liên cuồng phát ra bất quá mới mấy, mấy phút toàn bộ diệt. Tiếp tục đi tới. Vừa đi vừa nghỉ trương giác lại ra yêu thiêu thân rồi. Phía trước thủ tướng chính là ta bạn cũ. Từng cùng ta gặp qua một lần. Người này trung thành với hán thất. Nếu là đụng phải hắn, nhất định sẽ bị hắn nhận ra. Đến lúc đó khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Dũng sĩ Ngươi chính là nghĩ biện pháp đem kia thủ tướng dẫn ra đi dẫn ra đây chẳng phải là cởi quần đánh sắm sao Có lúc đó trực tiếp tiêu diệt được Này không sầm sầm sầm, Thủ tướng tốt Phía trước Diệt chi phía trước Lại diệt y vào thực lực của chính mình cường hãn Hoàng tuyển là gắn gượng ở nơi này trong thành lạc dương giết ra một con đường máu Hồ Tống Trương giác đám người hướng cửa thành đi tới. Hạ! Lão đại! không nghĩ đến! này phó bản tỷ lệ rơi đồ rất không tồi a cạc cạc cạc! rất nhiều vật cưới! đáng tiếc đều là chút ít rác rưởi vật cưới chỉ có thể bán lấy tiền! lại nói! tam quốc thời kỳ không phải rất nhiều danh tướng sao! vì sao chúng ta một cách cũng không thấy a nếu có thể đụng phải danh tướng là tốt rồi! Nói không chừng có thể bảo cấp độ truyền kỳ vật cưới. Danh tướng này mới vừa khởi nghĩa hoàng cân khúc nhạc xảo đây. Những cách được gọi là danh tướng. Không phải đang uống sữa. Chính là còn chưa ra đời. Bảo cây rắm. Bất quá. Bị mọi người vừa nói như thế. Hoàng tuyền đột nhiên nghĩ tới một món rất trọng yếu sự tình. Vì vậy. Phía trước. Lại lần nữa gặp phải trở ngại. Chờ đến trương giác lại phát hành chi nhánh nhiệm vụ thời điểm. Hoàng tuyển nhưng làm ra bất đồng lựa chọn. Giữ khôn phép nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ. Này một lựa chọn, đem mọi người làm cho hồ đồ. Lão đại thế nào không phải là không làm chi nhánh nhiệm vụ sao chẳng lẽ trước mặt cửa ai rất châu bò không giống A. Theo trước mặt kia mấy ai không sai biệt lắm A làm mau nhiệm vụ A. Quá phiền toái. Trực tiếp diệt được áp tạo. ta thấy ngươi con ngươi loạn chuyển. tựa hồ có làm áp chi niệm làm áp vẫn thật là dự định làm áp rồi mấy ca vẫn là lần đầu tiên tới lạc dương đi các ngươi nhìn hoàng cung nguy nga lộng lẫy vừa nhìn thì có rất nhiều bảo vật nhìn thêm chút nữa kia một mảng lớn phủ tướng quân bên trong bốt khẳng định không ít muốn cấp độ truyền kỳ vật cưới sao muốn đủ loại cực phẩm trang bị sao thật vất vả tới một lần thành lạc dương Không đem đất này ra đánh một lần. Chúng ta không coi là quét bản lời nói này nói. Đem này bảo lực tổ bốn người nhiệt huyết tất cả đều đốt lên. Khe nằm, lão đại, ngươi không phải là muốn đem hoàng đế tiêu diệt đi. Ô chủ ý này không tệ nha. Nói không chừng còn có thể tuôn ra trong truyền thuyết ngọc tỷ truyền quốc đây nghe nói hoàng đế đều là tam cung lục viện. Cũng không biết những nữ nhân kia có phải hay không bốt. Bất kể nàng có phải hay không bốt Diệt chính là Lão đại Nếu là ngươi không xuống tay được Để cho ta tới vậy còn chờ gì Đi lên đi lên hoàng tuyển nhưng lắc đầu một cái Nhiệm vụ chính tuyến quan trọng hơn Mấy người các ngươi được ở chỗ này trông coi trương giác để phòng có biến Còn nữa Nam Sơn Ngươi được trở về thành đi rồi Ba lô đắc đầy Ngươi được trở về rời đi vật phẩm vì vậy. năm vùng, năm vùng. Trở về thành, trở về thành. Hoàng tuyển chính là cưới lô. Trực tiếp dọc theo thành lạc dương đại lộ bắt đầu hoàn tảo thiên quân. Thật là tại hoàn tảo thiên quân. Ngột kia ác tặc, vậy mà tại đế đô hành hung còn không thúc thủ chịu chói. Tướng quân, tướng quân, không tốt rồi có hung nhân làm loạn đế đô, sắp đến chúng ta phủ tướng quân ác. Không được tặc nhân hướng Hoàng cung đi rồi cứu giá, vội vàng cứu giá cứu giá thật ra không cần. Hoàng tuyền cũng không vội ở đi đả kích Hoàng cung. Có thể chớ coi thường này Hoàng cung. Kia chính là một cái tổ ong vò vẽ. Một khi đả kích Hoàng cung. Làm không tốt sẽ kích động gì đó ẩn nút nội dung cốt truyện loại hình. Cho nên, tại không có dọn dẹp xong thành Lạc Dương trước, Hoàng tuyền cũng không tính đả kích Hoàng cung. dọc theo đại lộ hoàng tuyền mạnh mẽ đâm tới cuồng thu người đầu thiên nhân chảm vạn người chảm vô số chảm rốt cuộc là đế đô binh nhiều tướng mạnh cùng nhau đi tới hoàng tuyền chém người chém tay đều mềm nhũn giết nhiều như vậy quái thu hoạch tự nhiên không tệ kinh nghiệm lượng lớn kinh nghiệm những tiểu binh kia cũng đều là thuần một sắc le 70 bảy quái vật tinh anh Đánh chết một cách nhưng là ước chừng 250 không điểm kinh nghiệm. Hơn nữa hoàng tuyển trên người cách học bá trạng thái. Có thể quá mức gia tăng 20% kinh nghiệm. Đắt như thế. Đánh chết một tên lính quèn, Đó chính là ba vạn kinh nghiệm. Vì vậy. Đinh đông một tiếng hay vang, hoàng tuyển thăng cấp. Mở túi đeo lưng ra. Quân đoàn tranh bá trong cuộc so tài thu được cái viên này cấp 2 cửu chuyển kim đan trực tiếp nuốt xuống. Lại vừa là đinh đông một tiếng hay vang, hoàng tuyển lên tới 52 cấp. Này tốc độ lên cấp, cấp bậc cao phó bản chính là thoải mái không chỉ kinh nghiệm. Còn có lượng lớn bảo vật. Tuy nói những tiểu binh này bảo rơi đồ vật. Tất cả mọi người không nhìn chúng. Nhưng là dùng để bán lấy tiền vẫn là không tệ. Đều là bảy 70 trang bị Tồn một đoạn thời gian Liền có thể đổi thành lượng lớn kim tệ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 334 chân long hạ xuống đánh chết Không ngừng đánh chết Bất chi bất giác Cũng đã hơn 8 giờ tối rồi Đần độn chương giác Còn không rõ vì sao giúp lại trong tư trạch Chờ đợi các dũng sĩ làm chi nhánh nhiệm vụ đây Nào ngờ Thành Lạc Dương đã sắp bị san thành bình địa. Không có quân lính tới tiếu trừ. Nhiệm vụ chính tuyến trên căn bản đã không có gần sóng. Cũng vì vậy, buồn chán tổ ba người vừa thương lượng. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng quay trở về cửa hàng. Giúp đá mệt mỏi tay rút gân Nam Sơn Đại Vương cùng nhau rời đi vật phẩm. Cũng chỉ còn lại có chung nhỏ ở chỗ này nằm vùng. trông coi năm cái liếc mắt không lên tiếng nơi bê cơ chung nhỏ rất buồn sầu. áp tặc còn bao lâu nữa a nhanh lên một chút chờ bông hoa đều dùng rồi vậy còn cố được chung nhỏ a giờ phút này hoàng tuyền giết đang thoải mái lấy đây tuy nói đây là cấp 2 chuyển trước được đến sơ sơ cấp nhiệm vụ quyển trục nhưng là khó khăn kia theo ban đầu quét cấp độ sơ sơ sơ Ngàn giảm đi một mình cưới trinh lịch không bao nhiêu. Độ khó trinh lịch không bao nhiêu, nhưng là, hoàng tuyển thực lực nhưng đã sớm xưa không bằng nay. Ban đầu quét ngàn giảm đi một mình cưới phó bản thời điểm, hoàng tuyển mới level 40. Nhìn thêm chút nữa hiện tại, hắn chính là đã level 50 rồi. Không chỉ là cấp bậc tăng lên, còn có kỹ năng tăng lên. 9 cấp ma long chi càng. 9 cấp vô thượng ma thể. Hơn nữa một cách thêm huyết vượt qua ngưu cấp độ truyền kỳ mạnh đức hồi phục chú Để cho Hoàng tuyền gánh quái năng lực bao nhiêu lần tăng lên Không chút khách khí nói Nếu là gặp mặt lên Lưu bị Trương Phi tổ hợp Cũng không cần người khác hỗ trợ Hoàng tuyền một người liền có thể đem hai người bọn họ ngược chết Lưu bị Trương Phi đều không ngăn được Hoàng tuyền Càng đừng te vô dương bên trong thành những thứ này thủ tướng rồi Đánh chết đánh chết lại đánh chết ha. vận khí không tệ. Tuôn ra một thanh truyền kỳ cấp trưởng đao cuối cùng bắt đầu ra đồ châu báu rồi. Hoàng tuyền đắc ý đem cái này cấp độ truyền kỳ trưởng đao thuộc tính cùng chung ở chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Rất tự nhiên. trường đao này vừa ra đưa tới lực người tổ ba người sói chu. khe nằm. Thật ngạo mạn thuộc tính đặc hiểu. Ta Vẫn còn có loại này đặc hiểu rời à Vì sao là level 70 A một cách level 70? Hơi ghém không đem mạc thiếu quân cá. Cơ loại nhân khí chết. Ném kho hàng hàng. Tiếp tục quét. Cấp độ truyền kỳ Pháp trưởng cấp độ truyền kỳ chiến bào cấp độ truyền kỳ truy thủ. Lớn như vậy một mảnh phủ tướng quân bên trong. Có xanh tiếng bút. Ước chừng hơn trăm người. Hơi ghém không đem hoàng tuyển cho vui chết. Bảo điên cuồng bảo trong lúc nhất thời. Mọi người có loại ảo giác Thật giống như Này cấp độ truyền kỳ trang bị Chính là ném ở trên đường chính tùy tiện nhặt đồ vật mà thôi Quá nhiều Hơn 100 cái cấp độ truyền kỳ trang bị Chính là kiến thức sống vĩnh biệt chiến đổi Cũng là lần đầu tiên thấy được Cho tới cấp độ truyền kỳ đạo cổ cùng sách kỹ năng Ra cũng là không ít Tóm lại Lần này Lạc Dương chuyến đi Mọi người nhưng là quả thực đại phát một phen phát tài. Chờ thêm một đoạn thời gian. Chờ đem cấp bậc lên tới level 70. Thực lực kia. Tuyệt đối là hỏa tiến tăng vọt. Vẫn chưa xong. Phủ tướng quân mặc dù dọn dẹp xong rồi còn có hoàng cung đây. Sông chém nhào canh giữ ở cửa hoàng cung bên ngoài mấy ngàn tên quân coi giữ. Hoàng tuyền tới sát dưới cửa thành. Ồ khe nằm môn là đang đóng. Muốn đi vào hoàng cung trước tiên cần phải đem này môn kích hủy. Vậy thì chém đi. Đoàn đoàn đoàn. Đỡ lấy trên tường thành không ngừng hạ xuống mũi tên. Hoàng tuyền vung vẩy long đảm lượng ngân thương điên cuồng công kích cửa thành. Nhưng là. Rời ạ. Đây là mở ra treo chứ cửa thành này cũng không biết là tài liệu gì. Quả thực là bền chắc không gì sánh được. Lấy hoàng tuyền hiện tại công kích lực. Một thương đâm đi tới. Cũng chỉ mới vừa mấy trăm điểm tổn thương mà thôi. Trong lòng tính toán. Hoàng tuyền liền đã tính ra. Cửa thành này lực phòng ngự. Trực tiếp chính là một ngàn điểm. Nếu chỉ là một ngàn điểm phòng ngự vật lý. Hoàng tuyền ngược lại cũng không sợ. Nhưng là. Lại nhìn một cái máu kia lượng. Hoàng tuyền khí sầm chân. Đều chém tốt mấy phút. Nói ít cũng phải chém đứt mấy trăm ngàn máu. Nhưng là. Cửa thành này thanh máu. Cơ hồ đều không nhìn ra hạ xuống. Cứ theo tốc độ này coi như là chém tới trời sáng cũng chưa chắc có thể chém tan cửa thành này. Đã như vậy. Tập họp đều tới tập họp vì vậy. Tay giúp gân lực người tổ ba người còn không có thở gấp quân khí nhi đây liền bắt đầu rồi truyền tống. A-zip này định vị bay. Lực công kích để nhất mà thiếu quân Dẫn đầu đi vào Chiến đao vung lên gia nhập đả kích hàng ngũ Khoan hãy nói Rốt cuộc là chính uy nhi lực người Lực công kích chính là cao So với hoàng tuyển nhưng là cao không ít Xuống một đao Đây chính là gần ngàn điểm thương tổn Sau 15 phút Đích truyền trí tôn bảo đi vào Lại sau 15 phút Tiếp tục truyền Nam Sơn Đại Vương đi vào. Lần này được rồi. Đào viên ba kết nghĩa coi như là gọt đủ. 200 điểm lực lượng thuộc tính tăng phúc. Để cho này bảo lực tổ ba người lực công kích tăng vọt. Mỗi súng một đao. Đều là qua ngàn điểm thương tổn. Bên kia. Đã sớm sành dối buồn chán chung nhỏ. Cũng không để ý chương rác rồi. Cũng chạy tới. Thêm trạng thái lực lượng tiếp tục tăng vọt. Quân đoàn tụ họp. danh hiệu có hiệu lực toàn thuộc tính tăng vọt đoàng đoàng đoàng ba cây chiến đao một cán trường thương đập cửa thành là kết loạn hưởng máu kia cái cuối cùng có rõ ràng hạ xuống mấy ca đều cho ta thêm dầu đánh vào hoàng cung sát hoàng đế cướp tài bảo hoa ha ha ha ta đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhìn cũng không biết hoàng đế phi tử dài dạng gì có thể được thật tốt kiến thức một chút Khốn kiếp. Lão nương vẫn còn ở nơi này đây. Có muốn hay không bị ổi như vậy à cường đạo chính là một đám cường đạo à cũng thua thiệt đây là trò chơi. Nếu là thế giới hiện thực này hán linh đế phòng chừng sớm đã bị tức chết. Bất quá. Nói đi nói lại thì. Nếu thật là thế giới hiện thực. Mượn hoàng tuyển mấy trăm lá gan. hắn cũng không dám đi đả kích hoàng cung. Chớ nói chi là đại hán triều hoàng cung rồi. Nói về chuyện chính tiếp tục chém môn Mười phút Nửa giờ Một giờ Cuối cùng Nay kiên cường cửa thành Chống đỡ được này bảo lực tổ bốn người hơn một tiếng đà kích sau Cũng không chịu được nữa rồi Một tiếng ầm vang sụp đổ trên mặt đất xông lên gầm thép Năm người hướng hoàng cung vọt vào à, à. Chạy mau a xong rồi Đại Hán triều xong rồi yêu quái. Bọn họ không phải là người. Bọn họ là yêu quái cấu giá. Mau tới người cứu giá A lần này nhưng là thật yêu cầu cứu giá rồi. Nhưng là toàn bộ thành Lạc Dương sớm đã bị hoàng tuyển cho cực kỳ bi thảm rồi. Nào còn có người tới cứu giá A. Giết chóc. Vô tình giết chóc. Bất kể là mềm yếu thái giám. Vẫn là mềm mại cung nữ. Hay hoặc là quyến rũ phi tử. tại trong mắt mọi người, bọn họ cũng chỉ có một thân phận, đó chính là quái, có thể làm rơi đồ, có thể được kinh nghiệm quái. huyết lưu thành hà, toàn bộ hoàng cung một mảnh hỗn độn, nhưng không ngờ, ngay tại hoàng tuyền đám người giết chóc thành cuồng thời điểm, phương nào nhiệt trướng, lại dám loạn ta đại hán, cho chấm đi chết rít lên một tiếng, ầm ầm nổ vang. tựa như cùng sấm sét giữa trời quang ầm ầm không dứt lại như thần linh gầm thét trên đời khiếp sợ quả thật bị kinh động tại hoàng tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói vạn trưởng thương xanh khí Âm ầm bùng nổ khắp cả hoàng cung rồi sau đó chân khí này hướng giữa không trung hội tụ hội tụ lại hội tụ cuối cùng hội tụ thành một cách lan tràn ở giữa không trung cử long, không phải cách loại này mang cánh ngốc long, mà là một cái thứ thiệt đông phương thần long, võng du chi bất diệt hoàng tuyền năm mươi chương 335 long tranh uy áp, vô biên uy áp, kia thương long, liền trôi nổi tại trên hư không, cự đại long mục tiêu, giống như hai đợt liệt nhật, sáng quát thiêu nướng hoàng tuyền đám người, Hai chân tựa hồ đã không chịu nổi này uy áp, muốn uốn lượn, muốn quỳ xuống. Long lại là Long Hoàng Tuyền đã rất cẩn thận. Đã tận khả năng đem thành Lạc Dương dọn dẹp xong sau đó mới đến đà kích Hoàng Cung. Nhưng là... Lại không nghĩ đến... Hán Linh Đế Viện Quân... Không phải là người... Mà là Long. Một cách lan tràn ở chân trời. Tản ra vô biên uy áp Long. Không đánh lại tuyệt đối không đánh lại không nói khác Vẹn vẹn là kia treo trên bầu trời độ cao Sẽ để cho mọi người căn bản là không có cách cùng nó chống lại huống chi Thương long thương mang chi giã kèm theo hán linh đế sống giận âm giữa không trung thương long đột nhiên xoay chuyển thân thể bùng nổ vạn trưởng thương mang khí Theo sát phía sau rầm rầm rầm. Ở nơi này hoàng cung Ở nơi này dưới chân Vô số ôm hết thô gỗ lớn, dưới đất chui lên gào thép chạy trốn hướng giữa không trung. Đoàn đoàn đoàn. Đứng mũi chịu sao. Hoàng tuyển đám người bị này gỗ lớn đỉnh bay đến giữa không trung. Bảy trăm sáu mươi tám bốn trăm năm mươi hai bảy trăm linh bốn bảy trăm sáu mươi lăm năm trăm bảy mươi tám không hai mươi chín. Cuồng bảo uy lực. Kinh khủng tổn thương. liền ngay cả trí lực thuộc tính cao nhất trung nhỏ. đều bị đánh ra hơn 50 vạn điểm thương tổn cho tới mạc thiếu quân đám người càng là tuôn ra hơn 70 vạn điểm thương tổn con số miêu sát miêu sát hết thầy miêu sát cũng chỉ có hoàng tuyền khiêng đi xuống thần cấp trung thành hộ chủ lại một lần nữa cứu hoàng tuyền một mạng nhưng là hữu dụng không phúc thông té xuống đất hoàng tuyền quay đầu nhìn chung quanh Nhìn đến nằm ở chính mình chung quanh cách đó không xa mà thiếu quân đám người thi thể Lắc đầu cười khổ Rời ạ lần này chơi đại phát mau cứu người đi Thánh quang cứu rỗi Phát động chun nhỏ sống lại Vội vàng sống lại bọn họ Sau khi thức dậy Liền vội vàng trở về thành Có thể chạy mấy cách là mấy cách Đối mặt này thương long Hoàng tuyển cuồng vọng đi nữa Nhưng cũng biết không thể chiến thắng Chạy trốn Là sáng suốt nhất lựa chọn. Cho tới nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi. Sống lại mới vừa từ dưới đất bò dậy. chun nhỏ vung lên pháp trưởng Đem mạc thiếu quân sống lại. Cùng lúc đó. Bởi vì mạnh đức kiếm duyên cho nên. Hoàng tuyển năng lượng giá trị cũng không có hao hết sạch. Lại một nhớ thánh quang cứu dối thả ra đến. Đem trí tôn bào sống lại. Trốn hai người này một sống lại. Không chút nào ham chiến, bóp vỡ hồi thành quyển trục, liền muốn trở về thành. Nhưng là... chịu không gian giam cầm ảnh hưởng, truyền tống thất bại thất bại. Liền ngay cả chạy trốn, cũng đã không thể nào. Buồn rầu, cái này bức không có sắp xếp gọn, đem chính mình bỏ vào rồi. Thảo rồi, ai có thể nghĩ tới, này trong hoàng cung còn có loại vật này. Lão đại, chính ngươi đi thôi, đừng để ý chúng ta. Đúng vậy. Đội trưởng, ngươi có thần cấp lò thạch, cũng có thể đột phá không gian này giam cầm. Đi nhanh lên đi, nếu là bể mất thần khí coi như thiệt thòi lớn rồi. Áp tặc đi nhanh lên đi là sáng suốt lựa chọn. Nhưng là, hoàng tuyển ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kia a này chi tấm. liền đứng tại chỗ, ngửa đầu ngưng nhìn bầu trời bên trong thương long. Như vậy nghịch thiên ký năng cường đại như vậy thần thú chẳng lẽ liền không có bất kỳ nhược điểm sao không? Nhất định có nhược điểm. Nhất định có kiên trì. Kiên trì. Không thể cứ như vậy buông tha A nắm chặt quả đấm. Hoàng tuyển gượng trống lấy kia vô biên uy áp. Không khuất phục. Không nhận thua không nhận thua thương long vô biên lạc một hán linh đế trên mặt. Mang theo hài hước nụ cười. Nhìn về phía mọi người ánh mắt. Giống như là đang nhìn một đám ba trùng. Xác thực. Đối với ngôi cỡ ngũ hoàng đế tới nói, này sở hữu sinh linh đều là ba trùng. Đối với bay lượng cỡ thiên thần long tới nói, này sở hữu sinh linh tất cả đều là ba trùng. Xầm rầm xầm. Vô biên lạc một, từ trên trời hạ xuống, mỗi một cái gỗ lớn đều là tuyệt sát thuật. Không tránh thoát. Gánh không được. đoàng đoàn đoàn. Vừa mới sống lại đứng lên mọi người Lại lần nữa nằm trên đất Hoàng tuyển Lại như cú kiên cường đứng Vô địch Thần cấp vô địch Cho dù là thần thú thương long Cũng không làm gì được hoàng tuyển Đáng rét đáng rét Thấy này ba trùng vậy mà không có chết Thấy này ba trùng tự nhiên còn dám đứng Hán linh đế nổi giận Thương long Thương long, thương long. Không ngừng làm phép Tất cả đều là hoàng tuyền lúc trước chưa từng thấy qua một hệ pháp thuật. Không phải gỗ lớn đập đỉnh chính là gỗ lớn. Hoặc là chính là dây leo quất soi. Bất kể là dạng gì pháp thuật. Kia tổn thương. Đều là cao đến mấy trăm ngàn điểm. Đều là vô cùng kinh khủng. Gánh tròi cứng trung thành hộ chủ tròi cứng hết thảy, Vô địch trạng thái tuyệt đối vô địch. Nếu như hán linh đế có trí khôn mà nói. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Trước mắt ba trùng. Ở đâu là ba trùng a Căn bản là một cái con rán bất tử. Mặt hắn pháp thuật như thế nào đi nữa cuồng bảo. Nhưng Thủy Trung không làm gì được này ba trùng. Làm phép tiếp tục làm phép ở nơi này cuồng bảo pháp thuật tẩy lễ bên trong. Trung thành hộ chủ số lần. Dần dần giảm bớt. Lão đại. Đừng khiêng. Đi nhanh lên A Đắc một lần cuối cùng trung thành hộ chủ rồi. Không đi nữa coi như không có cơ hội đừng để ý chúng ta. Đi hoa áp tập. ngươi khốn kiếp tức giận gầm thét. Không cam lòng gào thét bi thương. Nhưng là. Đã chết xuống mọi người cho dù là hô ra rồi cổ họng. Hoàng tuyền cũng không nghe thấy. Coi như là nghe. Hoàng tuyền cũng sẽ không rời đi. Hoặc là cùng nhau trở về hoặc là chết chung chúng ta là cả nhánh chiến đội. Không buông tha Ta tuyệt đối sẽ không buông tha mắt lạnh nhìn trên bầu trời thương long Mắt lạnh nhìn đứng trên bậc thang hán linh đế Hoàng tuyển khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng Bốn giây ba giây hai giây Vô địch tức thì kết thúc Tử vong tức thì hạ xuống Mạc thiếu quân đám người Đã không đành lòng nhìn thẳng Nhắm hai mắt lại Nếu là có thể mà nói Bọn họ thậm chí muốn nhắm lại chính mình lỗ tai. Tránh cho nghe hoàng tuyển tiếng ngã xuống đất thanh âm. Nhưng là. Nhưng cũng không nghe thấy hoàng tuyển tiếng ngã xuống đất thanh âm. Bầu trời đột nhiên nổ vang sấm sền. Này sấm sền cuồn cuộn tới tịch quyển thiên hạ. Trời xanh đã chết hoàng thiên đương lập viêm long suốt thế thiên hạ thái bình trương giác là trương giác ai cũng không có nghĩ đến. Tại thời khắc mấu chốt này. xuất thủ trợ rút lại là một cách nơ bê cường, lại là mọi người yêu cầu bảo vệ cách kia nhỏ yếu trương giác sấm sền rung động ầm ầm bên tai không dứt bầu trời giống như là lửa cháy bình thường hoàn toàn đỏ đậm gào long lại vừa là một đầu long kế hán linh đế triệu hồi ra thương long sau đó trương giác một phát triệu hoán ra một cách viêm long Bầu trời chia làm phân biệt rõ ràng hai nửa. Thương màu xanh lá cây cùng màu đỏ thấm đối trọi gay gắt, không ai nhường ai. Đây là thần thú ở giữa chiến tranh. Đây là hoàng giả ở giữa kỷ đấu. Thắng có thể thu được thiên hạ khí vận. Thua cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. rầm sầm sầm. Như tận thế hạ xuống. Bầu trời đang không ngừng quay cuồng. Hai cái thần long. Chiến đấu chung một chỗ. Hoặc thương xanh khí tràn ngập bầu trời Hoặc xích viêm vẻ bao phủ đại địa Rơi gỗ như mưa Không ngừng hạ xuống Xích viêm như sao Xẹt qua chân trời Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 336 thí hoàng cơ hội Cơ hội khó được sớm đã thành thói quen ở rong rồi ở trên sinh tử tuyến hoàng tuyển Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Thánh quang cứu dối chung nhỏ sống lại rồi sau đó Thuật phục sinh thuật phục sinh, toàn đội sống lại, sông mấy trăm cấp nấc thang. Đối với người bình thường tới nói có lẽ là cá nhân lực việt, nhưng là, đối với trong trò chơi người chơi, đặc biệt là vĩnh biệt chiến đổi mọi người mà nói, chẳng qua chỉ là một bước ngắn mà thôi. Tật phong trùng thứ thần kỳ sách ma pháp, để cho chí tôn bảo cho dù là không có năng lượng giá trị. Cũng giống vậy có thể phóng ra tật phong trùng thứ. Gào thét Chiến đao huy vũ, chí tôn bảo đã vọt tới hán linh đế bên người. âm chiến đao đánh xuống. Không có mê muội Đối với cái này một điểm, mọi người sớm đã có thanh tỉnh nhận biết. Trên thực tế hoàng đế. Có lẽ sẽ võ lực bình thường. Nhưng là. Đây là trò chơi. Này hán linh đế. Tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hãn. tật phong trùng thứ phán định thất bại vốn là hẳn là chuyện mê mùi không phải mục tiêu mục tiêu là gần người xếp chiến đao huy vũ chí tôn bảo hướng về phía hán linh đế phát động đà kích cùng lúc đó tật phong trùng thứ nhảy trảm mượn lực người nghề nghiệp công kích kỹ năng chỉ là trong nháy mắt lực người tổ ba người đã hoàn thành đối với hán linh đế gần người rồi sau đó chiến đao huy vũ Bắt đầu điên cuồng phát ra Kỹ năng phán đỉnh thất bại không liên quan còn có cấp bậc phán đỉnh Cho dù là chỉ có thể đánh ra mấy trăm điểm tổn thương Đó cũng là tổn thương Không riêng gì ba người bọn hắn Trung nhỏ mượn hắn không cần phán đỉnh chữa chỉ kỹ năng Cũng ở đây đối với hán linh đế phát ra Hoàng tuyển càng là một khắc không ngừng phóng ra lấy kỹ năng Điên cuồng đả kích hán linh đế Trên bầu trời Thương long cùng viêm long, dẫn chiến không nhỉ. Trên mặt đất, vĩnh biệt chiến đội chính nắm chặt này cơ hội khó được, điên cuồng tấn công hán linh đế. Không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trương giác trên người. Phải biết trong lịch sử, trương giác khởi nghĩa hoàng cân cuối cùng là thất bại. Nói cách khác. Này trương giác, tuy có hoàng giả chi trí, cũng không có hoàng giả chi vận. Này viêm long. Rất có thể sẽ thua bởi này thương long Phát ra Toàn lực phát ra Tranh thủ tại viêm long thất bại trước Đánh chết hán linh đế phát ra đem hết toàn lực phát ra không gian giam cầm Thương long xuất thế Mọi người cũng sớm đã lâm vào tuyệt cảnh Giờ phút này Đây là cơ hội cuối cùng Nếu không phải có thể đem cầm cơ hội này Một khi xong long cuộc chiến kết thúc Một khi thương long trở về Nhanh đón mọi người Cũng chỉ có đoàn diện Không giữ lại chút nào Toàn lực phát ra Quý báu cấp độ sử thi khát máu dược tệ Nuốt vào Hiếm hoi cấp độ truyền kỳ khôi phục thuốc men Nuốt vào Duy nhất đạo cổ tạm thời thuộc tính đan dược sở hữu Có thể sử dụng thủ đoạn Mọi người tất cả đều dùng được Mục tiêu Chỉ có một cái Trong thời gian ngắn nhất Đánh chết này hán linh đế Kim quang Liên tiếp kim quang Nổ lôi chú phát ra quá thấp trực tiếp bị hoàng tuyền bỏ Thay vào đó là mạnh đức hồi phục chú Coi như cấp độ truyền kỳ chữa trị kỹ năng Mạnh đức hồi phục chú khả năng chữa trị cao vượt quá bình thường Mượn hoa đà truyền thừa dược xả độc cũng đặc hiệu Mạnh đức hồi phục chú phát ra năng lực cũng là không tệ Này không chín trăm linh 2904 Một cách mạnh đức hồi phục chú Vậy mà trực tiếp nổ tung hán linh đế gần 8.000 điểm sinh mệnh giá trị Mất máu điên cuồng mất máu coi như siêu cấp bốt Hán linh đế là cường đại Cường đại xung quanh thuộc tính Cường đại sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Còn có cường đại triệu hoán kỹ năng Nhưng là Nhưng cũng chính bởi vì này chủng chủng cường đại đưa đến hán linh đế bi ai Thương long quá mạnh mẽ Cường đại đến hệ thống cho là Chỉ cần một cái thương long tồn tại Hán linh đế chính là nhân vật vô địch Cũng vì vậy Hán linh đế loại trừ thương long hệ kỹ năng bên ngoài Lại không có những thứ khác kỹ năng Vì vậy Đối mặt vĩnh biệt chiến đội năm người tổ vây công Hán Linh Đế có thể làm ra phản kích, cũng chỉ có đòn công kích bình thường. Đòn công kích bình thường bá giả chắn ngang đã sớm kích động. Hoàng Tuyền đã sớm khống chế được Hán Linh Đế tức giận giá trị. Vì vậy, Hán Linh Đế kia cao đến 5000 điểm, cơ hồ có thể mưu sát Mạc Thiếu Quân đám người lực công kích, lại chỉ có thể chém vào Hoàng Tuyền cách này khiên thịt trên người. 5000 điểm thương tổn đối với Hoàng Tuyền tới nói Mao đều không phải là Đều không yêu cầu thêm huyết Chỉ là vô thượng ma thể con rắn bất tử đặc hiệu liền cơ bản theo công kích này ngang hàng Hơn nữa một cách ma long chi càng Chọi cứng cho nên Phát ra không cố kỷ chút nào toàn lực phát ra Này phát ra là cuồng bảo Ba cái cuồng bảo lực người Hai cái có thể mang chữa chỉ kỹ năng chuyển hóa thành tổn thương kỹ năng trí giả Mỗi một phần, mỗi một giây đều có thể đối với hán linh đế tạo thành kinh khủng tổn thương. 80%, 60%, 40% mới vừa một phút mà thôi. Hán linh đế thanh máu. Cũng đã hạ xuống nửa huyết trở xuống. Đáng rét đi chết, đi chết hán linh đế luống cuống. Năm cái nhỏ yếu ba trùng, vậy mà đối với chính mình tạo thành lớn như vậy tổn thương. Không thể tha thứ hết thầy đi chết vung vẩy pháp trượng. Hán linh đế điên cuồng phát ra Làm gì Bị viêm long hấp dẫn thương long Căn bản cũng không nghe hán linh đế hiểu lệnh Chỉ để ý theo viêm long một mình đấu Không có thương long Hán linh đế thuần túy chính là một cái cỡ lớn khiên thịt mà thôi Không có bất kỳ uy hiếp có thể nói Cố lên Tiếp tục phát ra hoa ha ha ha Này bốt đánh thoải mái ăn ta nhất đao nhỏ nhắn Ăn nữa cô Nai Nai một cách trên bầu trời chiến đấu. Còn chưa phân ra thắng bại. Trên mặt đất chiến đấu. Cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Giết một cái mạnh đức hồi phục chu Hán linh đế thanh máu. Hạ xuống bên bờ. Mắt thường cơ hồ đều không nhìn ra màu đỏ. Nhanh không dùng được mấy lần đả kích chiến đấu này liền có thể kết thúc. Nhưng không ngờ. À, à. Lão đại. Dừng tay. Ngươi nhà vội vàng dừng tay tay đen mau cút không muốn hại chúng ta bốt Linh đang tỉ. Nhìn ngươi rồi lao chính sơ pháp trưởng Đang chuẩn bị cho hán Linh đế đi lên một kích tối hậu hoàng tuyển. Hơi gém không có bị tức ngã trên mặt đất. Nhưng là... Mồ hôi. liền như vậy. Trung nhỏ liền trung nhỏ đi đã hoàn toàn bị chính mình kia cái hố cha vận khí đánh bại. Hoàng tuyển đã không hề đối với chính mình ôm có lòng tin. Nếu đồng đội đồng loạt kêu lên Vậy thì thuận theo ý dân được rồi xuôi tay Hoàng tuyền thành khán giả Nhưng cũng không cần hắn 4542 4542 50% chuyển hóa dẫn đầu Để cho chung nhỏ trở thành chân chính bốt sát thủ Nếu không phải nàng năng lượng giá trị hồi phục tốc độ chưa đủ Hắn phát ra năng lực Tuyệt đối sẽ cao hơn hoàng tuyền Cao như vậy phát ra, đã tàn huyết hán linh đế, sao có thể gánh nổi A Bá bá bá! Liên tục mấy đạo chữa chỉ kỹ năng. Đi xuống. À, à, à. Kêu thảm, hán linh đế một đầu mới ngã trên mặt đất, không bao giờ nữa phục mới vừa rồi uy nghiêm. Âm kèm theo hán linh đế tử vong trên đất tuôn ra tràn đầy một chỗ bảo vật. Nhiều thật sự là quá nhiều mắt thường căn bản là không biết là mấy thừa mấy. Toàn bộ mặt đất. Đều bày khắp bảo vật. Hơn 10 cái tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang bảo vật đoạt người nhãn cầu. Vẫn chưa xong. Như như trúc tinh phủng nguyệt. Ở nơi này rất nhiều hỏa hồng sắc quang mang trung ương nhất. Một món tỏa ra thất thải hà quang bảo vật. Chính sáng lên lấp lánh. Thần khí hán linh đế. Tuôn ra thần khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 337 xong thần khí vân tiêu tan. Lôi ngăn cản Xong long cuộc chiến Cũng theo hán linh đế tử vong Tiến vào hồi cuối Hán linh đế chết Đại hán triều mất Lấy nước đại hán vẫn là dựa vào thương long Thành vô căn lục bình Lại ở đâu là viêm long đối thủ Bị viêm long hai ba lần đánh nát Hóa thành phiêu miêu thương mang khí Biến mất ở giữa không trung Kết thúc Hoàn toàn kết thúc Phúc thông mấy tiếng. Mọi người ngồi sụp xuống đất. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện. Chẳng biết lúc nào. sau lưng đã ướt đấm rồi. Thảo rồi cũng còn khá chúng ta đã tiêu diệt hán linh đế. Lần sau cũng đừng chơi như vậy nhi rồi. Hơi gém đoàn diệt A lại nói. Mới vừa rồi ta thật giống như nhìn đến tuôn ra thần khí tới. Không riêng gì thần khí còn có rất nhiều cực phẩm trang bị. Đội trưởng. Vội vàng cùng chung một hồi từ lúc có cá chép bảy màu sau đó, mọi người tuy nói không cần phí sức nhặt đồ, nhưng cũng ít đi từng cái từng cái nhặt bảo vật thú vui, cũng không thể mất hứng. Mở túi đeo lưng ra, Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm tra hán linh đế rơi xuống. Không thấy những thứ kia hỗn tạp rác rưởi trang bị, liền ngay cả những thứ kia cấp độ truyền kỳ trang bị, Hoàng Tuyền cũng không có nhìn. Ánh mắt trực tiếp hướng về rồi đáng giá tiền nhất thần khí. Đây là một kiện trường bảo, huyền trường bảo màu đen, mấy cái kim long chính trôi lơ lửng trên đó. Chí Tôn Long Bảo, thần cấp trường bảo đây là đế hoàng chi bảo, là chí tôn chi bảo, là vô thượng chi bảo. Cửu Thiên Thần Long, vạn dặm lãnh thổ, đều ở trên đó trang bị sau. Gia tăng 10 điểm lực phòng ngự, gia tăng 5 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng toàn thuộc tính 10 điểm Gia tăng trí lực 10 điểm thần khí chi hồn chân long bí thuật Kích hoạt này đặc hiệu sau Có thể là tự thân gia trì một cái kéo dài 10 giây chân long bí thuật trạng thái Này dưới trạng thái phóng ra trí lực hệ kỹ năng uy lực đem tăng lên 10% Trước mặt thần khí cấp bậc 10 thăng cấp level 20 yêu cầu 1.000 không điểm thần khí kinh nghiệm Nhìn đến này trí tôn long bào thuộc tính Hoàng Tuyền đám người tất cả đều ấy. Khe nằm. Này thần khí cũng quá rác rưởi chứ mồ hôi. Thuộc tính thêm thiếu đặc hiệu cũng rác rưởi Liên cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không sánh nổi A ta đi. Lại ra một món hàng chợ đen. Đội trưởng, ngươi đúng là quá rác rưởi Kia thuộc tính. Theo hán linh đế tuôn ra tới level 80 cấp độ truyền kỳ trang bị so sánh. Căn bản là không có cách so với... Chờ một chút level 80 nhìn đến cấp bậc. Hoàng tuyển mới phản ứng được. Này chí tôn long bảo nhưng là mới level 10A. Cấp bậc còn không có tăng lên đi lên đây. Tăng lên cấp bậc hiện tại cũng không thành. Phó bản vẫn chưa kết thúc đây. Mấy ca còn có thể đứng lên không đi. hộ tống trương giác đi thật ra đã không cần mọi người hộ tống. Hán linh đế chết. Thành lạc dương phá hủy. Chương giác đám người chính là nghênh ngang đi ra ngoài, cũng không người cản bọn họ. Nhưng là... Coi như nơ... Bê... cưng Chương giác đám người thật là tuân theo uy củ. Nói muốn cho Hoàng Tuyền làm chi nhánh nhiệm vụ. Liền tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi. Liền tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn trốn ở trong phòng chờ đợi. Này không... Đánh một vòng... Tìm tới nút ở hoàng gia sân săn bắn bên trong nhiệm vụ mục tiêu. Nhận nhiệm vụ vật phẩm. Chờ hoàng tuyển bọn họ trở lại nhà riêng bên trong. Trương giác chính khoanh chân ngồi dưới đất chờ đây. hiền sư, ngài muốn cái gì tìm tới, chúng ta có thể tiếp tục lên đường vậy cứ tiếp tục xuất phát. Bất quá. Giờ phút này trương giác, bởi vì triệu hoán viêm long, lộ ra mệt mỏi không chịu nổi, đứng lên cũng không nổi. Tốt tại. Ban đầu lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh thời điểm Hoàng tuyển bọn họ lựa chọn là hợp lực phá vòng vây Không chỉ có trương giác Còn có mặt khác bốn cái nơ B Cơn Vì vậy Này bốn cái nơ B Cơn Liên trở thành trương giác kiểu phu Phụ trách mang trương giác đi đường Một đường thông suốt Không hề ngăn trở Một nhóm chín người liền như vậy nơi gơ e nơi hơi ngang đi ra thành lạc dương đinh đông hệ thống tin tức vang lên chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngày thành công hộ tống đại hiền lương sư trương giác rời đi lạc dương bất mãn đại hán triều chi mục nát trương giác tức thì võ trang khởi nghĩa lấy khăn vàng oai can quét thiên hạ đang tiến hành vượt qua kiểm tra đánh giá xin chờ một chút chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thu được cấp độ sơ, sơ, vượt qua kiểm tra đánh giá, này phó bản là cấp 2 phó bản. Ngày thu được 2.000 điểm phó bản điểm tích lũy, thu được 2.000 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, thu được cấp độ sơ, sơ, thông quan gói quà. Không có đạt tới cấp độ sơ, sơ, sơ đánh giá, không có cách nào chi nhánh nhiệm vụ chỉ làm một cái, đây chính là trừng phạt. tốt tại còn có đền bù cơ hội chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngày hoàn mỹ hoàn thành đại hiền lương sư nhiệm vụ kích động cấp độ sơ sơ ẩn núp nội dung cốt truyện báo thù báo thù mã nguyên nghĩa cái chết hoàn toàn chọc dẫn trương giác làm gì khởi nghĩa nổi lên trương giác không rảnh phân thân muốn nhờ cậy chư vị thay mã nguyên nghĩa báo thù Lấy tham quan máu Tế điện mã nguyên nghĩa có hay không nhận lấy nên nhiệm vụ Như lựa chọn này ẩn dấu nhiệm vụ Thì phó bản tiếp tục Đã được thông quan khen thưởng đem tính gột lại đến nhận chức vụ Sau khi kết thúc phát ra như buông tha nhiệm vụ này Có thể trực tiếp nhận lấy thông quan khen thưởng Rời đi phó bản cách này không có gì dễ thương lượng Hán linh đế cũng làm chết Chứ nói chi là chính là một cách tham quan điểm kích nhận lấy nhưng không ngờ làm hoàng tuyền nhận lấy nhiệm vụ này sau đó hình ảnh lại đột nhiên đứng im bất động máy cà thẻ rồi lần này là chân chân chính chính máy cà thẻ rồi kẹt rồi mấy giây sau đó hình ảnh mới khôi phục bình thường rồi sau đó hệ thống tin tức bắn ra ngoài số liệu sai lầm số liệu sai lầm đang ở tu bổ bên trong sửa lại thành công Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngài đã hoàn thành cấp độ sơ, sơ ẩn dấu nhiệm vụ báo thủ. Đang tiến hành vượt qua kiểm tra đánh giá. Chúc mừng bai hoàng tuyển. ngài thu được cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Vượt qua kiểm tra đánh giá. Thu được 400 không điểm phó bản điểm tích lũy. Thu được 400 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Thu được cấp độ Sơ. Sơ. Sơ. Vượt qua kiểm tra gói quà trợn tròn mắt Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Vài giây sau tiếng cười ấm vang lên Ha ha ha ha Lão đại Người đây là đem hệ thống cho chỉnh mộng bức rồi Là như vậy đi Tuyệt đối là như vậy đi Phòng trừng hệ thống mới vừa rồi cũng ở đây buồn bực đây Gì đó cái tình huống a Tại sao kia tham quan không thấy đây cặc cặc cặc kép Này đoán chừng là từ trước tới nay nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ tốc độ. Còn chưa bắt đầu nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ mục tiêu cũng đã ở xa lắm đó là toàn bộ thành Lạc Dương đều bị chúng ta cho lật một lần. Hệ thống này coi như là muốn tạm thời thay đổi nhiệm vụ mục tiêu. Phòng chừng cũng không tìm tới người. Này ẩm giấu nhiệm vụ làm thoải mái dĩ nhiên là thoải mái. Đại bút phó bản điểm tích lũy. Đại bút sùng vật kỹ năng kinh nghiệm. còn phải tổng thêm một cách có thể mở ra thần khí cấp độ sơ sơ sơ gói quà thu hoạch rất tốt trở về thành bại quang chợt lõi mọi người quay trở về đế đô rồi sau đó liền vội gấp trở lại có ra cửa hàng lớn rất tư giác hoàng tuyền đem này cấp độ sơ sơ sơ gói quà ném cho chung nhỏ Ngoan ngoãn linh đang cho ngươi mở nhất định phải mở ra thần khí tới nha khoan hãy nói. chung nhỏ vận khí tuyệt đối không phải thổi. Này không. Hất lên bảo dương trói mắt thất thải quang mang chiếu sáng cả căn phòng. Thần khí lại vừa là một món thần khí tiếng sói chu vang thành một đoàn. Khe nằm. Lại ra thần khí này phó bản quét thoải mái. Hai món thần khí a ô đây là vật gì thế nào thấy giống như là cây hoại trưởng ta đi Pháp trưởng Đây là pháp trưởng mau nhìn xem là cái gì thuộc tính thuộc tính mọi người đồng loạt đưa mắt Rời về phía pháp trưởng này thuộc tính lan Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 338 từ bảo pháp trưởng ti này Này Lại có loại này đặc hiệu ta Lão đại Pháp trưởng này cũng là ngươi cầm lấy đi Mồ hôi Pháp trưởng này người bình thường căn bản chơi không chuyển u áp tặc Nhớ Không phải vạn bất đắc dĩ Không cho phép ngươi sử dụng này căn pháp trưởng rất khủng bố pháp trưởng Coi như là đã sớm bị đủ loại cực phẩm rèn luyện ra được mọi người Vẫn bị này căn pháp trưởng dọa sợ Viêm long trưởng Thần cấp hỏa thuộc tính pháp trưởng Đây là trương giác dùng bí thuật đặc chế pháp trưởng Pháp trưởng bên trong Phong ấm một luồng viêm long thần hồn, viêm long cơn giận, đốt sạch thiên hạ trang bị sau, lực công kích gia tăng 60 điểm, toàn thuộc tính gia tăng 10 điểm, trí lực gia tăng 10 điểm thần khí chi hồn viêm long giết, Kích hoạt này đặc hiệu sau, nhưng đối với chung quanh người làm phép trí lực không. Một một không không mễ trong phạm vi tất cả sinh vật bao gồm quân bạn đơn vị cùng mình tạo thành một ngàn người làm phép toàn thuộc tính S một người làm phép trí lực S một đốt lửa thuộc tính chân thực tổn thương. Mỗi ngày giới hạn dùng một lần. Trước mặt cấp bật level 10 thăng cấp level 20 yêu cầu một ngàn không điểm thần khí kinh nghiệm. Bị giật mình. Không phải thần khí thuộc tính mà là này thần khí thần hồn đặc hiệu. Hung tàn. Không riêng gì đối với địch nhân hung tàn chính là đối với quân bạn Đối với chính mình cũng hung tàn rất Một cái viêm long z tuyệt đối là cổng đi hoàng tuyển tiết tấu Ai dám dùng Loại trừ hoàng tuyển Từ nhỏ Linh đang trong tay nhận lấy này căn pháp trưởng Hoàng tuyền rất muốn hiện tại liền thử một chút viêm long z uy lực rất mạnh Lấy hoàng tuyển hiện tại thuộc tính Một cái viêm long z Có thể đối với chung quanh 216 mễ trong phạm vi sở hữu mục tiêu Tạo thành sắp tới 6.000 điểm chân thực tổn thương Còn phải cộng thêm hơn 1.500 đốt lửa thuộc tính ma pháp công kích Cao như vậy tổn thương Loại trừ thể giả Tất cả đều miêu sát Bao gồm mạc thiếu quân bọn họ Cho nên Nhớ muốn dùng vật này thời điểm sớm thông báo một tiếng Ta cũng không muốn chết ở người mình trong tay Sẽ bị nướng chín Tuyệt đối sẽ bị nướng chín đi đáng tiếc Nếu là đương thời đánh quân đoàn thời chiến sau có này căn pháp trưởng, Vậy coi như sướng rồi Mồ hôi về sau được rời đổi lâu dài một chút Biết rõ sợ sẽ tốt Hoàng tuyển rất bảnh bao đùa bấn một cái trưởng hoa Rời đi nội thất đi tới cửa hàng Mấy ca hỗ trợ thăng thần khí lại phải tốn tiền rồi Hơn nữa Này thăng cấp thần khí chi phí đã càng ngày càng cao. Tại lúc trước, level 10, level 20, level 30 trang bị làm chủ lưu thời điểm. Trang bị tiện nghi rất. Thăng cấp chi phí tự nhiên cũng liền tương đối mà nói thấp một ít. Hiện tại cũng không xong rồi. Trong cửa hàng gửi bán trang bị, đại đa số đều là level 40 hoặc là level 50. Level 30 rất ít. Level 10 cùng level 20 cơ hồ thì nhìn không tới. Cho nên, cho dù là theo level 10 thăng level 20 thời điểm, Hoàng Tuyền cũng không khỏi không sử dụng đẳng cấp cao trang bị. Này kim tệ, dĩ nhiên là tiêu hao rất nhiều. Tốt tại khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Thăng tăng lên điên cuồng hai cây thần khí, theo level 10 lên tới level 50. Cơ hồ đem trong cửa hàng gửi bán tinh phẩm trang chuẩn bị toàn bộ hao hết sạch. Thậm chí còn tiêu hao một bộ phận cấp độ sử thi trang bị. Tiêu hao quá lớn. Thậm chí đưa tới toàn bộ nhân tục chấn động. Khe nằm. Xảy ra chuyện gì rồi hả ta tại trong cửa hàng gửi bán hơn 50 đem level 50 tinh phẩm kiếm như thế chỉ trước mắt liền bán sạch rồi hả muốn đánh thế chiến rồi sao. Chẳng lẽ có người tại dự chứ vũ khí biến. Ngô ngốc mới dự trữ tinh phẩm trang chuẩn bị đây thảo Vậy ngươi nói cho ta biết Ta trang bị đi nơi nào quản nó chi Ta chỉ biết Ta treo hơn 10 cái cấp độ xử thi trang bị đều bị người dây đi khoa khá há ha Phát tài Ta đi Này có ra cửa hàng lớn làm ăn cũng quá phát hỏa đi không Người biết rõ này một nhóm lớn trang bị hướng đi Ngay cả tình báo năng lực cường đại ơn tết cũng là đoán không được Bởi vì, loại trừ vĩnh biệt chiến đội ở ngoài. Người khác liền chưa từng gặp qua thần khí. Căn bản cũng không biết thần khí kia cái hố cha nuốt giả bộ năng lực. Trang bị thăng xong rồi. Hoàng tuyền phá sản. Kiếm tiền đơn giản. Theo kho hàng móc ra một quả quân đoàn lệnh bài, Hoàng tuyền trực tiếp treo ở gửi trục lan bên trong. Giá cả ác. Lần trước cái viên này nhưng là bán ra 600 triệu giá cả. Một quả này tuyệt đối không thể thấp hơn 600 triệu Có thích mua hay không vật này Bán một quả thiếu một mai Không đen có lỗi với chính mình lương tâm Vì vậy Cũng không lâu lắm cả thế giới lại lần nữa khiếp sợ khe nằm Có ra cửa hàng lớn lại xuất hiện quân đoàn lệnh bài rồi sans mua Lần này nhất định phải mua lại đáng rét. Lần trước bởi vì tài chính chưa đủ Bị người khác đoạt đi Lần này ta nhất định muốn đoạt vào tay góp vốn Vội vàng góp vốn Chúng ta muốn thành lập quân đoàn nhưng là Rời ạ 600 triệu pháp khắc Lão tử nếu là có 600 triệu Đã sớm mua lần trước kia một quả Phải dùng tới chờ tới bây giờ sao khốn kiếp Khốn kiếp Đây là tên khốn kiếp kia gửi chụp Quá tối đi ô ô ô Không mua nổi Căn bản không mua nổi à, quá mắt quý đến cơ hội làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là cơ hội không phải sở hữu cùng lần trước cái viên này quân đoàn lệnh bài đau đớn mất vai kề vai các đại lão động mang theo lượng lớn kim tệ sát tiến rồi co ra cửa hàng lớn không nghĩ lại bỏ qua này cơ hội khó được một hồi máu tanh tư bản tỷ đấu đã kéo ra màn che hết thảy các thứ này Hoàng Tuyền nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Treo xong quân đoàn lệnh bài sau đó, Hoàng Tuyền lại dương dương đắc ý liếc nhìn mới được này hai món thần khí. Không hổ là thần khí, tuy nói thăng cấp đại giới rất lớn, cũng tuyệt đối là đáng giá xác thực. Nhìn một chút này hai món thần khí thuộc tính sẽ biết. Chí Tôn Long Bảo Thần cấp trường bào đây là đế Hoàng Chi Bảo Là Chí Tôn Chi bào. Là Vô Thượng Chi bào. cầu Thiên Thần Long Vạn dặm lãnh thổ Đều ở trên đó trang bị sau Gia tăng 50 điểm lực phòng ngự Gia tăng 25 điểm phòng ngự ma pháp lực Gia tăng toàn thuộc tính 50 điểm Gia tăng trí lực 50 điểm cấp 2 đặc hiệu thuộc tính tăng phúc Trang bị trí tôn long bào sau Quá mức gia tăng 80 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn chân long bí thuật Kích hoạt này đặc hiệu sau Có thể là tự thân ra trì một cái kéo dài 50 giây chân long bí thuật trạng thái Này dưới trạng thái phóng ra trí lực hệ kỹ năng uy lực đem tăng lên phần trăm Trước mặt thần khí cấp bậc 50 thăng cấp level 60 yêu cầu 1.000 không điểm thần khí kinh nghiệm Một bộ trưởng bảo 130 điểm toàn thuộc tính Cộng thêm 50 điểm ít Ước chừng bỏ thêm 570 điểm thuộc tính Tương đương với 4 cách level 50 sử thi trang tổng thuộc tính Đặc hiệu uy lực cũng tăng lên Nguyên bản kéo dài 10 giây biến thành 50 giây Nguyên bản 10% tăng phúc biến thành 50% Vô thượng ma thể miễn dịch trạng thái không liên quan Đây chính là thần cấp trang bị bổ sung thêm đặc hiệu Nhưng là thần cấp đặc hiệu Vô thượng ma thể cũng không cách nào miễn dịch Chiếu cách này trưởng thành hiệu quả đến xem mà nói Lên tới mãn cấp. Này chân long bí thuật chẳng lẽ có thể gia tăng 100% kỹ năng uy lực sở hữu trí lực hệ. Bất kể là mạnh đức hồi phục chú vẫn là thái sơn áp đỉnh. Đều hữu hiệu. 100 giây. Tuyệt đối cuồng bảo 100 giây dĩ nhiên. Muốn lấy được level 100 thần khí. Đầu tiên phải đem chính mình cấp vật tăng lên tới level 100. Muốn thăng level 100 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nói bởi vì quái vật cấp bậc đề cao. Hoàng tuyền tốc độ lên cấp đã càng lúc càng nhanh. Khoảng cách level 100 lại như cũ xa xôi không thể so với. Không gì khác. Không trách. Huyết chiến cát vàng bản đồ đã không trải qua rồi. Băng tuyết chi tại chỗ đồ giống nhau không có kinh nghiệm. Nếu không phải quét qua một lần đại hiền lương sư phó bản. Nếu không phải ăn một quả cửu chuyển kim đan. Hoàng tuyển phỏng chừng đến bây giờ còn kẹt ở level 50 lên đây. Cho nên, 52 cấp hoàng tuyển trong thời gian ngắn rất khó thăng cấp. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 339 mở lại phó bản không thăng cấp cũng đã đầy đủ ngưu bức. Một cây viêm long trưởng. Bắt người nào diệt người nào viêm long trưởng. Thần cấp hỏa thuộc tính pháp trưởng đây là chương giác dùng bí thuật đặc chế pháp trưởng. Pháp trưởng bên trong... Phong ấm một luồng viêm long thần hồn. Viêm long cơn giận. Đốt sạc thiên hạ trang bị sau. Lực công kích gia tăng 300 điểm. Toàn thuộc tính gia tăng 50 điểm. trí lực gia tăng 50 điểm cấp 2 đặc hiệu hỏa thuộc tính tăng phúc hiếm hoi đặc hiệu. Hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên 40% thần khí chi hồn viêm long Z. Kích hoạt này đặc hiệu sau. Nhưng đối với chung quanh người làm phép trí lực S không. Mười lăm một không không mễ trong phạm vi tất cả sinh vật bao gồm quân bản đơn vị cùng mình tạo thành một ngàn năm trăm người làm phép toàn thuộc tính S1. Năm người làm phép trí lực S1. Năm đốt lửa thuộc tính chân thực tổn thương, mỗi ngày giới hạn dùng năm lần. Trước mặt cấp bậc level 50 thăng cấp level 60 yêu cầu một ngàn không điểm thần khí kinh nghiệm. Thuộc tính cơ sở tăng lên. Thần hồn đặc hiệu cũng tăng lên. liếc nhìn một cái chính mình thuộc tính hoàng tuyền cười hắc hắc lần này coi như là thể giả cũng gánh không được đi gánh không được tuyệt đối là mưu sát nhìn một chút hoàng tuyền thuộc tính sẽ biết người chơi hoàng tuyền cấp bậc 52 cấp sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa bốn trăm năng lượng giá trị hạn mức tối đa 10 lực công kích một linh năm lực phòng ngự vật lý 1.002 phòng ngự ma pháp lực 542 thể lực 1.560 lực lượng 815 bén nhạy 663 trí lực 1.398 toàn thuộc tính chung vào một chỗ Đã đạt đến 4436. Một cái viêm long dếp Ước chừng có thể đánh ra 1.025 một điểm chân thực tổn thương cộng thêm một năm đốt lửa thuộc tính ma pháp công ích không còn có viêm long trưởng cấp hai đặc hiệu hỏa thuộc tính kỹ năng uy lực tăng phúc 40%. phần trăm có cái này tăng phúc viêm long giết uy lực đem tăng lên tới một điểm đây nếu là lại kích hoạt một hồi trí tôn long bào chân long bí thuật hơn nữa 50% trăm uy lực tăng phúc người tốt trực tiếp đã gần 25.000 ngàn làm thương tổn. 25.000 ngàn coi như là thể giả, cũng cần tích tụ ra 1250 điểm thể lực mới có thể có cao như vậy thanh máu. Nói dễ vậy sao? Huống chi, không chỉ là một lần viêm long giết, lên tới level 50 viêm long trưởng, nhưng là có khả năng phóng ra năm lần viêm long giết. 240 mễ phạm vi mỗi một lần đều là 25.000 tổn thương ước chừng nhưng là phóng ra 5 lần không chút khách khí nói Hiện tại hoàng tuyển Chính là đối mặt thiên quân vạn mã Cũng không sợ hãi chút nào Cũng giống vậy có thể mang đối phương oanh tan thành mây khói Như vậy thuộc tính Như vậy thực lực nếu là người chơi khác đạt đến tới mức này có lẽ cũng sớm đã thỏa mãn với hiện trạng đã sớm không biết tiến thủ rồi hoàng tuyển không có hán linh đế thương long hệ kỹ năng vẫn khiến hắn lòng vẫn còn sợ hãi kia phạm vi công kích bao trùm toàn bộ hoàng cung kia kỹ năng uy lực hở một tí chính là mấy trăm ngàn tổn thương theo như vậy siêu cấp tồn tại so sánh hiện tại hoàng tuyển vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi Thực lực vẫn chưa đủ chiến đấu. Còn phải tiếp tục chiến đấu nữ thần. Ngươi chờ đó. Ca nhất định sẽ đi tìm ngươi nữ thần. Nữ thần bảo hộ phó bản. Cái kia nữ thần có thể tuôn ra thần cấp tăng ít kỹ năng. Nữ thần hào quang. Cái kia nữ thần đến bây giờ. Hoàng Tuyền vẫn nhớ không quên một điểm này. Gặp qua nữ thần cùng ma thần đánh. Một trận. Gặp qua thương long cùng viêm long tranh. Hoàng Tuyền đối với lực lượng khát vọng. Chẳng những không có tiêu giảm. Ngược lại càng là mãnh liệt. Rất là tinh tướng cho mình chống rồi một cái sức lực. Hoàng Tuyền nghênh ngang rời đi cửa hàng. Đến 12 giờ rồi khói lửa chiến tranh đã tiến vào thứ 26 thiên. Mới một ngày, lấy phòng luyện công bắt đầu, lấy phòng luyện công kết thúc. Ma Long Chi càng cùng vô thượng ma thể, khoảng cách mãn cấp, lại gần một bước. Thối lui ra phòng luyện công. Lão Đại tiền Vội vàng làm tiền A luyện công không thể ngừng tiền Rất nhiều tiền quả nhiên là xài tiền như nước A tiền chuyện nhỏ Trở lại cửa hàng, vừa nhìn, hoàng tuyền vui vẻ Quân đoàn lệnh bài bán rồi 650 triệu vào tài khoản Thật ra, dù là không bán quân đoàn lệnh bài Dù là chỉ là có ra cửa hàng lớn mỗi ngày lợi nhuận ngạch Thỏa mãn mọi người quét phòng luyện công cũng đủ rồi cho nên chỉ cần là tiền chuyện vậy thì không phải là chuyện này không một người phân thưởng 100 triệu tự xem hoa đi lên bạc quang chợt lóe hoàng tuyền truyền tống tới phó bản nhân viên quản lý nơi tiếp tục mỗi ngày hoa đà cấp hai phó bản hai lần bốn lần sáu lần thời gian chạy tới rồi 3 giờ chiều Cửu giờ hẳn là đủ quét một lần phó bản rồi đi tiếp tục phó bản chiến đội tù học hoàng tuyền điểm kích nhiệm vụ quyển trục bắt đầu truyền tống cuồn cuộn trường giang đông thể thủy lãng hoa đào tan anh hùng cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyền trục cách đầu nhị chuyển khen thưởng quyển trục tam quốc ta lại tới rồi kèm theo hoàng tuyền thép dài lướt qua ảnh động bắt đầu hoán đổi một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người Ồ ta đi Sẽ không trùng hợp như vậy chứ ha Lại là này tư lần này không biết an bài gì đó nội dung cốt truyện Lập tức sẽ biết quá quen thuộc Bởi vì ngày hôm qua mới vừa gặp qua Không sai chính là trương giác Không thể tưởng hôm qua mới quét qua một lần trương giác phó bản hôm nay lại ngộ đến người này Hệ thống tin tức bắt đầu thông báo Hoan nghênh người chơi hoàng tuyển tiến vào cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ phó bản thiên hạ Thái Bình Đông Hán năm cuối Thiên hạ rối loạn Cuộc sống bấp binh Lúc đó có gì nhân trương giác Chế Thái Bình đảo giáo Võ trang khởi nghĩa Dẫn đầu khăn vàng quân Tịch quyển thiên hạ Muốn còn thiên hạ một cái Thái Bình làm gì Đại Hán khí số vẫn còn tồn tại Đến chết vẫn còn giấy rua Các lộ đại quân chinh phạt bên dưới khởi nghĩa hoàng cân tràn ngập nguy cơ. Vừa nơi này lúc, Trương Giác đột mắt bệnh nặng, càng là liên tiếp gặp tai nạn. Thiên hạ thái bình, thiếu niên, động đi. Thiên hạ có thể hay không thái bình? Thì nhìn ngươi đây là hoàng tuyển thấy qua đứng đầu không chịu trách nhiệm nhiệm vụ giới thiệu. Làm cái gì không biết, thế nào làm cũng không biết. Càng như vậy, hoàng tuyển càng là bất an trong lòng. huống chi Đây là cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ, độ khó khăn nhất nhiệm vụ, vẫn là cấp hai phó bản. Hiển nhiên, lần này là bị hệ thống an bài ở trương giác một phe này. Nhưng là, theo trong lịch sử nhìn, trương giác lần này là trực tiếp bệnh chết. Mà khăn vàng quân, cũng bị hán quân giết thây phơi khắp nơi. Lại cũng không có chinh chiến thiên hạ lực. Nhìn dáng dấp. Lần này lại muốn ngăn cơn sóng dữ lật đổ lịch sử Nhưng là Thiên hạ Thái Bình khó khăn tại hoàng tuyển trong suy tư Lướt qua ảnh động phát ra xong Mọi người bị truyền tống tới một tòa quân chứng bên trong Người tới người nào một tiếng buồn bực uống Tại mọi người bên tai nhi vang lên Giọng rất lớn Tuy nhiên lại cố ý thấp giọng Giống như là một quả quả bom tại hầm trú ẩm bên trong nổ mạnh Thanh âm kia, hú hú vang rồi, men theo thanh âm nhìn lại, đúng dịp, cũng là người quen. Ngày hôm qua gặp qua người quen, trương giác thủ hạ một thành viên hổ tướng quản hợi. Đáng tiếc, Hoàng tuyền nhận biết quản hợi, quản hợi cũng không biết bọn hắn. Cũng vì vậy, nhanh đón Hoàng tuyền đám người cũng không phải là kinh hỉ mà là nghi ngờ. Không có biện pháp, mới phó bàn. Mới bắt đầu. Lần trước đại hiền lương sư phó bản còn không ảnh hưởng tới lần này thiên hạ cây cân phó bản. Như chính là phải nói có ảnh hưởng gì mà nói. Đó chính là hoàng tuyền tại đại hiền lương sư trong phó bản thu được hai món thần khí. Thực lực tăng vọt. Tăng lên lần này quét thiên hạ thái bình phó bản phần thắng. Hết thầy bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì cẩn thận kinh doanh đi. Hơn nữa. Hoàng tuyền phát hiện. Theo mới vừa rồi quản hời trách mắng bên trong có thể thấy được, hệ thống cũng không có vì mọi người an bài thân phận đặc thù. Nói cách khác, hiện tại mọi người, tại khăn vàng trong quân, nhiều lắm là cũng chính là một tiểu tạp binh tồn tại. Lấy thân phận như vậy, muốn ảnh hưởng nội dung cốt truyện, không thể nghi ngờ là tại nói vớ vẩn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 340 dài đằng đẳng cấp bậc đường trong lòng như thế suy tư một lần. Hoàng tuyển mở miệng trả lời. bẩm báo tướng quân. Chúng ta nghe đại hiền lương sư mắc bệnh. Chuyên tới để đợi nghe sai khiến. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ đây là tiêu chuẩn nhận nhiệm vụ hình thức. Đáng tiếc là. Ha <cười> ha. Trung thành đáng khen. Nhưng là. Mấy người các ngươi chẳng qua chỉ là tiểu tạp binh mà thôi Có có tài đức gì trợ giúp hiền sư Đại chiến buông xuống Bọn ngươi vẫn là ngoan ngoãn ra ngoài chuẩn bị chiến đấu đi nói xong Quản hợi liền xoay người Không bao giờ nữa phản ứng hoàng tuyền đám người Không vui Tạm thời nhất định là tiếp xúc không tới trương giác rồi Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là mang theo đội ngũ rời đi trung quân đại trướng Thuận tiện đem nhiệm vụ chính tuyến chia sẻ cho mọi người. Các ngươi là chi bộ đội đó đại chiến buông xuống. Các ngươi không vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Vậy mà vẫn còn ở nơi này đi lang thang. Không muốn sống sao đi. Tìm nhân công tướng quân. Nghe sau hắn sai khiến bị dày. Hoàng tuyền lại cũng không hề tức giận. Chẳng qua chỉ là một cách nơ. Bê. Cơ. Mà thôi. Tuy nói là tại trách mắng. Trên thực ấy nhưng đang chỉ điểm nhiệm vụ đi về phía. Đừng nói tức giận. Cảm tạ đều không kịp đây. Đi đi tìm nhân công tướng quân này cách gọi là nhân công tướng quân là chỉ trương lương. Khởi nghĩa hoàng cân sau. Coi như đại quân chỉ huy. Trương giác. Trương bảo Trương lương tam huyên đệ. Cũng có chính mình cấp bậc. Theo thứ tự là thiên công tướng quân. Địa công tướng quân. Nhân công tướng quân. cũng thua thiệt Hoàng Tuyền đối với bộ phận này lịch sử coi như có chút hiểu nếu không bằng vào một cách nhân công tướng quân danh hiểu vậy cũng có tìm bởi vì trên bản đồ ký hiệu không phải nhân công tướng quân mà là trương lương thỏa đáng một cách hú to men theo bản đồ tọa độ rất nhanh Hoàng tuyển năm người liền tìm được trương lương à Mặt Tây Thổ núi nghe có hán quân thám báo qua lại. Mấy người các ngươi đi qua kiểm tra một hồi. Nếu là gặp phải hán quân thám báo. Thì đem bọn hắn thủ cấp mang về chi nhánh nhiệm vụ tới tay. Sông năm người hướng mặt Tây Thổ núi phóng tới. Đều có vật cưới. Hơn nữa còn đều là cấp độ truyền kỳ vật cưới. Tốc độ rất nhanh. Ngày hôm qua quét đại hiền lương sư phó bản. Không riêng gì hoàng tuyển thực lực tăng vọt. Mấy người khác cũng là thu được không ít chỗ tốt Này cấp độ truyền kỳ vật cưới Liền là một cách trong số đó Một đường phi nước đại Rất nhanh Năm người liền đã tới mặt tây thổ núi Nói là thổ núi Đó chính là thổ núi Loại trừ lác đắc không có mấy mấy cây tạp cây ở ngoài Liền chỉ còn lại thổ rồi Đã như thế Này thổ núi dĩ nhiên là vô pháp giấu người Rất nhanh, năm người liền phát hiện hán quân thám báo thân ảnh. Giết sầm sầm sầm Tuy nói những thám báo này thực lực so với hôm qua tại đại hiền lương sư phó bản bên trong gặp phải hán quân mạnh hơn một chút. Nhưng cũng có hạn. Dĩ nhiên là chống đỡ không nổi hoàng tuyển đám người cuồng bạo đả kích. Thuần thục. Này hơn 10 tên thám báo liền toàn bộ toi mạng. Tuôn ra một nhóm tạp vật đồng thời. Còn tuôn ra nhiệm vụ vật phẩm thám báo thủ cấp. Trở về thành. Lại tốn hơn 10 phút thời gian. năm người một nhóm quay trở về quân trại. Đi trương lương nơi nộp nhiệm vụ. Không tệ không tệ. Vậy mà giết thập tam cái thám báo. Cho các ngươi nhớ một công kèm theo trương lương tiếng nói. Hệ thống tin tức cũng bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh chết hán quân thám báo. Thu được 13 điểm khăn vàng quân điểm cống hiến. Trước mặt khăn vàng quân điểm cống hiến 13 điểm. Trước mặt cấp bậc binh lính. Khoảng cách tiếp theo cấp yêu cầu 87 điểm khăn vàng quân điểm cống hiến. Phúc nghe được cách này hệ thống tin tức hoàng tuyền trực tiếp ấy. 13 điểm vậy mà mới 13 điểm quanh đi quẩn lại sắp tới nửa giờ. Mới thu được 13 điểm khăn vàng quân điểm cống hiến. liền loại tốc độ này. Muốn tăng lên cấp bậc. Nằm mơ đi thôi Không được Chúng ta phải nghĩ biện pháp tốc độ tăng lên a đúng vậy Góc trên bên phải đếm ngược thấy được không có Khoảng cách hán quân công thành chỉ có không tới 5 giờ rồi Thời gian không nhiều lắm a cũng không biết rất cao cấp bậc mới có tư cách tiếp xúc được trương giác Ai biết được trước hết nghĩ biện pháp quét điểm cống hiến đi Nghĩ biện pháp đây chính là trò chơi Những thứ kia nơ B Cường Cứng nhắc rất Muốn quét điểm cống hiến Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ Vậy cứ tiếp tục đi Lại lần nữa nhận nhiệm vụ Mấy người các ngươi nghe Nếu hán quân dám phái thám báo tới lấy trộm tình báo Chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy Tấm bản đồ này các ngươi cầm lấy Nhìn đến đây không có Nghe nói nơi này có một nhánh hán quân trú đóng Các ngươi đi kiểm tra một hồi Nếu là có thể mà nói Chúng ta tại trước khi đại chiến Ăn trước xuống chi quân đội này kèm theo chương lương gầm thép Đinh đông một tiếng Mọi người nhận lấy đến chi nhánh nhiệm vụ dò xét lấy tình báo Đi lên hết tốc lực tiến về phía trước năm người Lại lần nữa bắt đầu chạy như điên Lần này đường coi như xa Chạy gần nửa giờ Này mới đến chỗ thu nhiệm vụ vực Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt thổ núi Bầy, mà mọi người trên bản đồ chỉ thị vị trí, chính là này thổ núi bầy phía ngoài nhất một cây sơn cốc. Leo lên một tòa thổ núi, mọi người kiểm tra bên trong sơn cốc tình cảnh. Quả nhiên có hán quân, vẫn là một nhánh kích thước không tiểu quân đội. Gần ngàn cái quân chứng đứng ở bên trong sơn cốc. Chiếu mỗi một quân chứng chú đóng 10 người để tính. Đây chính là gần 10 ngàn người đâu. Một bên nhi tra xếp những thứ này hán quân số lượng. Hoàng tuyển một bên nhi ghi chép những tin tình báo này Không phải tùy tiện ghi chép Trương lương cho tấm bản đồ kia Chính là dùng để ghi chép tình báo nhiệm vụ đạo cụ Này không Tay cầm tấm bản đồ này Tương tự với làm phép động tác Một đầu dài đạt đến một phút đường tiến độ Bắt đầu chậm chạp tiến hành Tại bình thường một phút thật ra cũng không dài Nhưng là đối với thời gian cấp bách mọi người mà nói Này một phút nhưng quả thực khó chịu đựng Thảo rồi Nhiệm vụ này thuần túy là đang lãng phí chúng ta Thời gian a cũng không biết có thể cho bao nhiêu điểm cống hiến Cao không đi nơi nào Nhiều lắm là cũng liền mười mấy điểm mà thôi Không được Cẩn thận vì phát hiện này cấp độ sơ Sơ Sơ Phó bản nhiệm vụ Cho dù là nho nhỏ chi nhánh nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Này không! Địa phương con dấu ghi chép đường tiến độ đạt tới 50% trái phải thời điểm. Đột nhiên! Tại mọi người cách đó không xa. Đột nhiên lao ra hơn 100 tên hán quân. Bảo vệ lão đại đừng để cho bọn họ cắt đức đội trưởng đường tiến độ tật phong trùng thứ xếp trước nhiệm vụ từng giết một làn sóng thám báo. Mọi người đã biết rõ những thứ này hán quân thực lực. Cũng không sợ hãi. Lo lắng duy nhất. Chẳng qua là sợ hoàng tuyền độ tiến triển bị cắt đứt Thật lãng phí một đoạn thời gian mà thôi. Cho nên, sông ba cách lực người, sông tới. Trung nhỏ cũng không nhàn dối thêm trạng thái. Rồi sau đó, pháp thuật điên cuồng tấn công. Đoàn đoàn đoàn. Hán quân diệt. Độ tiến triển cũng đạt tới 100%. Đi trở về thành quét dọn xong chiến trường, mọi người liền muốn trở về. Nhưng là... Trước hết chờ một chút hoàng tuyển ngăn lại mọi người. Rồi sau đó... Liếc nhìn bên trong sơn tốc hán quân. Cười hắc hắc. Mấy ca? Chúng ta đem chi này hán quân diệt đi. Nói không chừng có thể đề cao không ít điểm cống hiến đây lời vừa nói ra. Trước mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy. Nhiều như vậy hán quân. Dù là mỗi người một điểm điểm tống hiến Đó cũng là mười ngàn điểm đây diệt Một cách không thể lưu mồ hôi Vạn nhất không cho điểm tống hiến đây không cho sẽ không cho chứ Này dò xét lấy tình báo nhiệm vụ Tới tới lui lui nhưng là một cái giờ Cũng không kém này vài chục phút rồi đúng vậy Ngựa chết thành ngựa sống Vạn nhất đánh cuộc đúng Chúng ta cấp bật coi như có chỗ dựa rồi khoảng cách hán quân đến Chỉ có hơn 4 giờ rồi. Dựa theo thông thường độ tiến triển đến xem. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm bốn năm cái nhiệm vụ mà thôi. Không làm nên chuyện gì. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy đánh cuộc một lần rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 341 chân long bí thuật ảo diệu vậy thì sông không cần lén lén lút lút. Trực tiếp. Hoàng tuyển ở phía trước. bốn người khác ở phía sau. năm người hiện tên nhọn trận hình, mượn thổ miền đồi núi thí, dưới cao nhìn xuống, phát động công kích, địch tấn công, địch tấn công a a a, năm người cũng dám trùng kích chúng ta trải lính, đây là chán sống rồi sao một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết môn giết, giết bọn họ năm người rất ít sao vậy cũng phải nhìn một chút là ai cũng không làm phép, hoàng tuyển một đường cuồng sông chói cứng lấy đủ loại đà kích. Trực tiếp vọt tới quân sự bên trong. Rồi sau đó. Chân long bí thuật viêm long giết là tiết kiệm thời gian. Hoàng tuyển cũng là không đếm xỉa đến. Trực tiếp lấy trạng thái mạnh nhất. Phát động kỹ năng mạnh nhất. le Level 59 tôn long bảo phủ ra chân long bí thuật. Gia tăng trí lực hệ kỹ năng 50% uy lực. Kéo dài 50 giây. Level 50 viêm long trưởng cấp 2 đặc hiệu hỏa hệ uy lực gia tăng 40%. Hơn nữa kinh khủng viêm long giết Vì vậy, quanh một tiếng, một cái xích hồng viêm long, nhảy ra hư không. Rồi sau đó, âm âm tự bảo, này nổ mạnh lấy hoàng tuyền làm trung tâm. Cuốn bốn phía, tổn thương kinh khủng tổn thương một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số, đồng thời bật đi ra. 243, 68, 237, 62, 239, không Này sở hữu tổn thương con số, không có một cái thấp hơn chục ngàn. Cao như vậy tổn thương. Căn bản cũng không phải là những tinh anh này tiểu quái có thể ngăn cản. Miêu sát. Miêu sát. Liệt diễm đến mức. Tất cả đều là miêu sát. Không chỉ là tổn thương cao. Ảnh hưởng đến phạm vi càng là kinh khủng. Một trăm mét Hai trăm mét Ba trăm mét Không có ngừng Tại mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói Này viêm long giết sóng trùng kích Vậy mà ước chừng vết sạch gần bốn trăm mét khoảng cách Mới vừa chôn vùi Mà này bốn trăm mét bên trong Tất cả mọi thứ Đều ở đây viêm long giết bên trong Hóa thành cho bụi Bao gồm quân trứng Bao gồm cây cối thậm chí ngay cả đại địa đều một mảnh cháy đen. Không riêng gì Hán quân, còn có Mạc Thiếu quân đám người, khổ bức, một mặt khổ bức. Thật ra, tại Hoàng Tuyền phát động công kích thời điểm, đã nhắc nhở bọn họ để cho bọn họ chú ý giữ một khoảng cách. Nhưng là không nghĩ đến này Viêm Long giết Phạm Vi công kích, vậy mà đột nhiên chợt tăng chợt tăng đến hoàng tuyền căn bản là không có ngờ tới mức độ chợt tăng đến theo hoàng tuyền duy trì hơn 300 trăm mét khoảng cách mà thiếu quân đám người cũng bị ảnh hưởng đến thảo rồi lão đại đến cùng vẫn bị ngươi bấy chết nữa à gì đó cái tình huống a đắt hơn 300 trăm mét nữa à ô ô ô bị dây rồi không sống được a a a áp tập ngươi là cố ý tuyệt đối là cố ý Chờ trở về thành sau đó cô Nai Nai lại tính sổ với ngươi. Cố ý tuyệt đối là oan uổng. Dựa theo viêm long giết miêu tả. Dựa theo hoàng Tuyền trí lực suy tính. Này viêm long giết phạm vi công kích Hẳn là cũng chỉ có 240 mế mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến 300 mét bên ngoài chúng người mới đúng. Ngoài ý muốn. Tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Mang theo ánh mắt nghi ngờ. Hoàng Tuyền tra xét một lần chính mình trạng thái cùng trang bị, có chút hiểu ra. Chẳng lẽ nói là thực sự long bí thuật nguyên nhân chẳng lẽ nói này trăm uy lực tăng lên. Không chỉ là tổn thương, còn bao gồm phạm vi công kích mang theo này nghi vấn. Hoàng Tuyền tăng tốc độ, xông về mấy trăm mét bên ngoài một lớp khác hán quân. Rồi sau đó, biến ảo chi giao hoán đổi thành hoang dã cơn giận. Thái sơn áp đỉnh, theo sát phía sau, rầm rầm rầm, mấy đòn Thái sơn áp đỉnh đi qua, ba mươi phần trăm tỷ lệ địa long xoay mình kích phát, nay vừa chạm vào phát, Ti Hoàng Tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh, cường, thật sự là quá mạnh mẽ, không hổ là chí tôn long bào, không hổ là chân long bí thuật phạm vi quá lớn, đều nhanh vượt qua nổ tung gió lúc phạm vi công kích rồi. kia mảng lớn màu đỏ thắm tổn thương con số chính là người khởi xướng hoàng tuyền đều bị sợ hết hồn 67. mươi năm mễ một cái thái sơn áp đỉnh ước chừng bao phủ bán kính 67. mươi bảy năm mễ phạm vi thái sơn áp đỉnh phạm vi công kích là năm mễ chịu chân long bí thuật gia tăng biến thành bảy năm mễ địa long xoay mình phạm vi công kích là 40 mươi mễ chịu chân long bí thuật gia tăng biến thành 60 mươi mễ Vì vậy, này một cái kích động địa long xoay mình Thái Sơn áp đỉnh ước chừng bao phủ bán kính 67, năm mễ trong phạm vi sở hữu Hán quân. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tổn thương. Level 70 quái vật tinh Anh xung quanh thuộc tính vẫn là cường. Tuy nói những thứ này Hán quân bên trong rất ít có trí lực hình, phần lớn đều trí lực rất thấp, nhưng là trí lực thấp hơn. Cũng có 500 điểm. Cũng vì vậy, Thái Sơn áp đỉnh đánh ra tổn thương. Căn bản là không có cách cùng viêm long giết so sánh. Cũng chỉ có không tới 5.000 điểm thương tổn. Như vậy tổn thương. Còn chưa đủ lấy miêu sát những thứ này hán quân. Vậy cứ tiếp tục phát ra. Sầm sầm sầm. Thái Sơn áp đỉnh liên miên không dứt cả vùng đều tại rung động. Nằm trên đất bốn người Một mặt không nói gì nhìn hoàng tuyền Lão đại ngươi ngược lại trước tiên đem chúng ta kéo lên A lại thành đả tương du đáng rét Căn bản cũng không đem lực Người coi ra gì u áp tập Ta muốn phát ra Ta muốn phát ra Kéo ta lên A cầu khẩn Mạnh mẽ lên án Tuy nhiên cũng không dùng Bởi vì bọn họ tiếng hô Hoàng tuyền căn bản là không nghe được Cũng chỉ quản phát ra Đáng tiếc Nên đem phản kích đà loa điều chỉnh đến trước mặt đối phó đại quy mô quân đội Không thể nghi ngờ Phản kích đà loa phát ra năng lực càng hơn một bậc Không chỉ có phạm vi công kích quang Còn có thể kích động đổ máu đặc hiệu So với thái sơn áp đỉnh nhưng là mạnh không ít Đáng tiếc Bởi vì quét là cấp độ sơ Sơ Sơ Độ khó phó bản Để cho an toàn Hoàng Tuyền đem có thể trở về huyết ma long chi tâm đặt ở phía trước nhất. Cũng chỉ có thể dựa vào thái sơn áp đỉnh rồi. Cho tới viêm long giết, Tổng cộng cũng chỉ có 5 lần cơ hội. Mới vừa rồi đã dùng rớt một lần. Hơn nữa. Mới vừa rồi hán quân tương đối tập trung. Một cái viêm long đánh tiếp. Ít nhất tiêu diệt 1 phần 3 hán quân. Hiện tại cũng không thành. Bị viêm long giết cướp sau đó. Hán quân đã không được cơ cấu tổ chức. Đông một đám Tây một đám. Coi như phóng ra viêm long giết, Lực sát thương cũng có giới hạn. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục thái sơn áp đỉnh rồi. rầm rầm dầm. Một làn sóng, một làn sóng, lại một đợt. Bay nhanh ở trong thung lũng này, giống như tử thần, hoàng tuyển vô tình thu cắt sinh mạng. Năm ngàn. Ba ngàn. Một ngàn. Chỗ đi qua đều là tử địa, Gần ngàn hán quân toàn bộ tiêu diệt. Cá chép bảy màu sắp bận biểu. Cho dù là dây nhặt cũng không giúp được. liền mới vừa rồi kia một cái viêm long giết tuôn ra tới đồ vật. Hơn trăm ngàn cũng có. Quá nhiều. Cá chép bảy màu nhặt không tới. Hoàng tuyển ba lô cũng xả bộ không tới. Coi như tổng thêm mạc thiếu quân đám người. Cũng là không làm nên chuyện gì. vì vậy hoàng tuyền lúc này mới nhớ tới trên đất còn nằm bốn người đây vội vàng phóng ra thánh quang cứu rỗi đem bốn người này kéo lên a cái kia ngoài ý muốn mới vừa rồi đơn thuần ngoài ý muốn đúng rồi quét dọn chiến trường mau đánh quét chiến trường chỉ nhặt thứ tốt rác rưởi không cần phải để ý đến nguyên bản còn dự định trinh phạt hoàng tuyền mọi người nhìn đến này một chỗ bảo vật Nào còn có dư trinh phạt A. Như ông vỡ tổ sông tới. Bắt đầu nhặt bảo vật. Cho tới rác rưỡi. Đồ cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng. Đều là level 70 trang bị. Đều là dùng để tăng lên thần khí tuyệt cao tài liệu. Tăng lên tăng lên điên cuồng võng du chi bất diệt hoàng tuyển 50 chương 342 dương oai tướng quân. Nhưng không ngờ. Mọi người ở đây bận biểu quét dọn chiến trường thời điểm. Di biến này sinh. Khoa ha ha. ha, khăn vàng tặc trúng kế, sông lên à bao vây, bao vây bọn họ một đám người ưu hợp, một đòn diệt chi bao vây toàn bộ sơn cốc, toàn bộ giết chết, không chừa một mống kèm theo tiếng gầm gừ, theo sơn cốc bốn phía thổ núi bên trên, ô hương ương hán quân binh lính, vọt ra, bị bao vây, kia rầm rạp chẳng chịt hán quân, liếc mắt đi xuống. nói ít cũng phải hết mấy chục ngàn a choáng váng cảm tình còn có mai phục a mấy chục ngàn hán quân đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói cũng không uy hiếp nhưng là một chuyện khác lại để cho hắn không khỏi cảnh giác bất cần rồi theo lý thuyết hơi chút hiểu chút nhi lý luận quân sự người cũng sẽ không đem quân đội chú đóng ở trong sơn cốc đem so sánh với sơn cốc Những thứ kia thổ núi mặc dù không cao Cũng tuyệt đối là so với sơn cốc dễ dàng phòng thủ Nhưng là Hệ thống lại hết lần này tới lần khác đem gần đây vạn hán quân an bài ở trong sơn cốc Này rõ ràng cho thấy phạm vào thường thức tính sai lầm Rõ ràng như vậy sai lầm thật là dễ dàng phát hiện Nhưng là Cho đến hán quân vây công Hoàng tuyển mới phát hiện một điểm này mới biết này căn bản tựu không phải là cái gì thường thức tính sai lầm mà là một cách bẫy nghĩ tới đây hoàng tuyền không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh cũng còn khá chưa có trở về đi giao nhiệm vụ thật may nếu là trở về nộp nhiệm vụ nếu là trương lương bởi vì hoàng tuyền dò xét tình báo phái ra khan vàng quân đánh lén đến lúc đó bị vây quét nhưng chính là khan vàng quân Một khi khăn vàng quân đánh lén thất bại. Không cần phải nói. Cung cấp sai lầm tình báo hoàng tuyền đám người. Tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Quả nhiên là cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Không thể khinh thường A khoảng thời gian này. Thực lực căng vọt. Để cho hoàng tuyền có chút nhẹ nhóm rồi. Khiến hắn ít đi sự tính táo kia. Khiến hắn gặp phải sự tình thời điểm. luôn là suy nghĩ trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép giờ phút này bị hán quân đánh lén nhưng cũng cho hoàng tuyền gõ một cách chuông báo động khiến hắn vậy có chút ít trôi giạt tâm trạng trở về đường chính giết cũng không nhặt đồ pháp trưởng vung lên hoàng tuyền chuẩn bị ứng chiến mà thiếu quân mấy người cũng không có nhàn dối mới vừa rồi chàng đại chiến kia mọi người toàn bộ hành trình nằm úp sấp mà đánh xì sầu Đã sớm nổi giận trong bụng rồi. Giờ phút này thật vất vả gặp phải hán quân đánh lén. Há có thể bỏ qua. Tật phong trùng thứ nhảy chạm băng sơn ghi thánh quang chấn hồn. Vì vậy, hoàng tuyền còn không có phát động đây, mấy người này ngược lại trước sông tới. Không có gì dễ nói, chính là một cách ngược. Thực lực quá mạnh mẽ. Không riêng gì hoàng tuyển chính là mạc thiếu quân đám người Cũng giống vậy nắm giữ ngược sát những tinh anh này hán quân thực lực Giết cuồng sát máu chảy thành sông Một phút Ba phút Năm phút Cả ngọn núi tốc Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh Chỉ để lại kia thi thể đầy đất Chờ đợi hệ thống đổi mới Cộng thêm một chỗ bảo vật Chờ đợi mọi người nhặt Lần này không có quấy rầy rồi Chiếm đoạt Nam Sơn Đại Vương trở về thành rời đi vật phẩm Mọi người tiêu xài hơn 10 phút thời gian Mới đưa chiến trường này quét dọn xong Đi thôi trở về giao nhiệm vụ Phi vọng có thể cho nhiều một ít điểm cống hiến Chúng ta sao lần này diệt được có ba bốn vạn hán quân đi Hẳn sẽ có không ít điểm cống hiến Phi vọng như thế cưới vật cưới năm người một nhóm vội vã chạy về trại lính Vận khí không tệ Hoặc có lẽ là, vốn là nên như thế. Tại trương lương nơi để giao nhiệm vụ sau, hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày siêu ngạc hoàn thành dò xét lấy tình báo nhiệm vụ. Thu được 20 điểm cống hiến giá trị khen thưởng. Cũng quá mức thu được 378-65 điểm cống hiến giá trị khen thưởng. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày cấp bậc tăng lên tới tinh binh chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày cấp bậc tăng lên tới hỏa trưởng. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày cấp bậc tăng lên tới dương oai tướng quân kèm theo liên tiếp hệ thống tin tức Hoàng tuyển cấp bậc là một thăng lại tăng Lại trực tiếp thăng thành dương oai tướng quân Cũng chớ xem thường rồi này dương oai tướng quân Khởi nghĩa hoàng cân tuy nói chỉ tại lật đổ hán thất thiên hạ Trên thực tế Hán quan chức chế độ vẫn là noi theo hán thất. Tại hán thất quan chức chế độ bên trong. Này dương oai tướng quân nhưng là tứ phẩm tướng quân. Dẫn mấy ngàn kích thước lớn quân là không có áp lực chút nào. Quan chức tăng lên. Đãi ngộ lập tức không giống nhau. Ngay cả thân là nhân công tướng quân trương lương. Đối với mọi người cũng khách khí. Này không. Chúc mừng hoàng tướng quân tấn chức dương oai tướng quân. Hán quân buông xuống. Trận chiến này quan hệ đến quân ta sống còn. Mong rằng tướng quân tiếp tục cố gắng nhìn thời gian một chút. Khoảng cách đại chiến bùng nổ cũng liền hơn 3 giờ rồi. Thời gian cấp bách. Hoàng tuyển cũng không có theo trương lương tốn nhiều miệng lưới. Trực tiếp mang theo đội ngũ. Hướng trung quân đại trướng. Cũng chính là trương giác chỗ ở đại trướng đi tới. Hy vọng lần này có thể gặp được trương giác. Đều dương oai tướng quân cũng có thể đi Dựa theo gợi ý của hệ thống Trương giác là được bệnh nặng Cũng không biết là bệnh gì Nhìn tình huống rồi nói sau đi Nhất định phải nghĩ biện pháp Tại khai chiến trước đem trương giác chữa khỏi Đúng vậy Trương giác chính là khăn vàng quân Lãnh tổ tinh thần Nếu là hắn đi đời nhà ma rồi Chúng ta nhiệm vụ khẳng định xong đời Lao nhanh như gió Năm người đã tới trung quân đại trướng Nhưng là... Ừ không biết hoàng tướng quân này tới không biết có chuyện gì phải gặp đại hiền lương sư xin lỗi. Hiền sư chợt cảm khó chịu. Tạm thời vô pháp gặp gỡ bọn ngươi. Gì đó ngươi nói ngươi có biện pháp chữa khỏi hiền sư ta liền ha ha rồi. Hiền sư chính là thiên công tướng quân. Hắn đều không có biện pháp chữa khỏi bệnh mình. Mấy người các ngươi nho nhỏ tướng quân vậy mà nói bừa có thể chỉ hết hiền sư. thật là không biết mùi vị. Niệm ở bọn ngươi một lời trung thành, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, còn không mau mau thối lui, chuẩn bị tiếp theo đại chiến lại bị cự tuyệt. Nhìn này một mặt bất cẩn nhân tình quản hợi, hoàng tuyền rất muốn một cái viêm long giết chết xuống hắn, nhưng là không thể diệt a, giết quản hợi dễ dàng, nhưng là một khi giết quản hợi. mọi người coi như lại cũng không có biện pháp tại khăn vàng trong quân lăn lộn nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục tăng lên cấp bậc a vậy cứ tiếp tục làm nhiệm vụ nếu là lại đến thêm mấy trận vượt 10.000 đại chiến chúng ta cấp bậc khẳng định có thể cao hơn quản hợi ừ cao hơn quản hợi chủ ý này không tệ đến lúc đó nhìn cháu trai này còn có tư cách gì ngăn trở chúng ta vậy cứ tiếp tục quét đầy bùng hy vọng Năm người quay trở về trương lương nơi tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nhưng là. Huấn luyện tân binh. Đại chiến buông xuống. Sống còn. Làm gì? Quân ta binh lính phần lớn là nông phu. Không hiểu chiến sự. Tuy nói giờ phút này huấn luyện đã chậm. Lại cũng chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh. Đi nhanh huấn luyện những thứ này một chữ cũng không biết tân binh đi. Con lôi một. Lôi một chính là thủ thành cần thiết vật liệu. Xin mang theo binh lính dưới quyền. Hết sức gom lôi một Là thủ thành cuộc chiến dự trữ vật liệu. Kiểm tra phòng thủ thành. Gom đá lớn. Liên tiếp nhiệm vụ làm đến. Hơi gém không đem hoàng tuyển cho làm ấy. Bởi vì cấp bậc đề cao. Có thể nhận nhiệm vụ độ khó cũng đề cao. Có thể thu được điểm cống hiến cũng theo đó tăng lên. Nhưng là. Như thế nào đi nữa tăng lên Lại cũng chỉ có mấy trăm điểm mà thôi Theo cách loại này một mình cưới vượt Mười ngàn mấy chục ngàn điểm điểm tống hiến so ra Căn bản cũng không đủ nhìn Cũng vì vậy Mắt nhìn thấy hán quân liền muốn công thành rồi Hoàng tuyển đám người cấp bậc Lại như cũ tại dương oai tướng quân Giai đoạn dậm chân tại chỗ Vẫn không có biện pháp tiếp xúc được Đại hiền lương sư trương giác